trường 41 quà sinh nhật ba tôi đang tự hỏi hai tôi đang tự hỏi trên thế giới này liệu có thứ gì đó không cần miễn phí tiền mà vẫn có thể nhận được sự yêu thích và đánh thưởng của tên biến thái Kỳ nếu không nếu không thì tặng hắn một tác phẩm là thuốc đi bình thường biến thái đều rất thích nghệ thuật mà nếu tôi muốn mua một tác phẩm nghệ thuật có thể là qua mắt của Giang hai làm không tốt tôi sẽ bị phá sản mất vì thế hãy để Hoàng Đản nghệ thuật ra từ đây cậu làm một tác phẩm nghệ thuật tặng cho Giang Lì. kỳ thật nghệ thuật là một thứ rất sâu xa khó lường tất cả đều rất mơ hồ mấy thứ này khó coi Đừng lo, chỉ cần bạn có thể phóng đại nó thành một bó hoa, cho dù khó có đến đâu, người ta cũng sẽ liều mẻ mà vung tiền. Bởi vì thời gian qua gấp gấp, cùng với sự hiểu biết của tôi về tác phẩm nghệ thuật cũng có hạn, cho nên tôi quyết định sẽ tặng Giang Lì một tác phẩm nghệ thuật đi ai quay bằng ngâm sứ. Dù sao, mặc kệ nó thành ra cái dạng gì, tôi đều đã có lòng làm ra phù hợp với yêu cầu của Giang Lì. Chú thích? DIY Do it yourself How chữ thích. think? Thế nên, vào ngày 24 tháng 12 Tôi xin xếp về một ngày Lôi theo học tử Tới một tiệm làm gớm, quy mô không nhỏ Học tử vừa được tháng ngày mai là sinh nhật của Giang Ly Mà hôm nay tôi mới chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn Lập tất cỡ vào đầu tôi mấy cái Má của tôi xối Tôi ủ oán bị cô đèn này ngược Thầm nghĩ Lị chứ Tôi cảm thấy Tôi rất có trình độ nghệ thuật Ngay cả chủ tiệm cũng khích lệ tôi như vậy Bởi vì có thể khiến một cái bình hoa bình thường Biến thành bể vẹn tám nghiêng đập nát như vậy Thật sự là hiếm có khó tìm Không lẽ mặt nhóc chính là hạt tử Còn ấy lại nói tác phẩm nghệ thuật của tôi Chính là điển hình cho sự vô cùng thê thảm Tôi lại cảm thấy Bạn thì biết cái gì chứ? Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại Tuy rằng, tác phẩm nghệ thuật này được tôi làm cho rất nghệ thuật Chẳng qua, tôi không thừa nhận cũng không được Nói thật sự, rất xấu Hạp tử rất cuộc cũng không nhìn nổi nữa Phận mình là một chiếc bát xinh đẹp Sau đó, nó gặp cái bát lên nói Hay là chúng ta khắc chữ lên trên ly Tuy nhìn chầm chầm vào cái bình hoa xấu đến nổi không nhìn ra dạng gì Vốn đã khó coi Nếu lại xanh đôi với mấy chữ ấu trị của tôi nữa Phải chăng là càng khó xem Vì thế tôi nhìn hạp tử khắc khắc cười Được, bạn giúp tôi khắc đi Hạp tử dùng quỷ tay thích tôi một cái nói Nói mày bảo gì đó, đây là quả sinh nhật mày tặng cho Giang Ly đương nhiên phải tự mình khắc chứ Tôi đau khổ nhìn nó, không nói lên lời Hạp tử đại khái cũng hiểu ra nỗi khổ của tôi, biện nói Sao bà ngu vậy, không khắc chữ Trung Quốc không được sao Chúng ta có thể khắc tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng bản Châu, tiếng Mông Cổ Chọn cái nào Giang Ly xem không hiểu là xong Đúng, tôi đúng là ngu thật. Tôi chẳng nhập mong đợi mình nhìn hạp tử. Như vậy, bà biết tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng bản Châu, tiếng Mông Cổ sao? Hạp tử lắc đầu. Tôi chỉ phụ trách đưa ra biện pháp. Tôi là nhược trí. Lúc này, hạp tử đột nhiên chỉ vào tâm mắt tích tò ồn trước quậy, nói với tôi. Bạn xem, Trịnh Kỳ toàn viết mấy chữ cổ khoái kỳ lạ hiểu thấy Nhất định là con cái mà chúng ta cần Nói xong, đã khiến tôi bước tới Hạp tử chỉ còn một dòng chữ trên áp phích nói Cái này tôi biết, happy birthday, sinh nhật vui vẻ Vớ vẩn, cái này tôi cũng biết Tay của hạp tử đột nhiên đi xuống Cái này là tiếng Pháp Tôi nghĩ là gì? Hạp tử lắc đầu. Không biết, dù sao chắc không phải là xin chào đâu. Tôi thật sự muốn một cước đá lên cái cổ bên giáo khi của nó, phát tiết sự bất mãn của tôi. Ngay tại lúc tôi đang dò dự, không biết có nên tập thích cổ của hạp tử uy không. Một giọng nói nam thuyền đến bên cạnh chúng tôi. Dòng đó cũng có nghĩa là sinh nhật vui vẻ Tôi và Hạp Tử cùng lúc mẩn đầu Nhìn thấy một ông chú hói đầu khoảng 40 tuổi Đang đứng bên cạnh Hạp Tử Cách cô nàng rất gần Trong mắt của lão chuyển động nhanh như chớp Chuyện tơ chuyển lùi Cũng không rời khỏi bụng ngực điên cấp của Hạp Tử Hạp tử đứng dậy Lùi về phía sau hai bước Cảnh giác nhìn lão ta Ánh mắt thăm thù Còn một bảy kiên của tôi và học tử, không ảnh hưởng đến ông ta chút nào Lão hồn nhiên quên mình, đi đến trước tâm áp phích Chỉ vào một hàng chữ có bánh chấm tròn nhỏ nhỏ như dòng tiếng Pháp nói Đây là tiếng Đức, cũng có nghĩa là sinh nhỏ vui vẻ Sau đó lại dì xuống Tiếng Ý, sinh nhật vui vẻ Tiếng Tây Đàn Nha, sinh vui vẻ Hạ tự nhìn dáng vẻ đáp ý của lão ta, mở mồm ngắt lời. Như vậy, hàng chữ cuối cùng thì sao? Ánh mắt của tôi cũng chuyển đến hàng chữ ở phía dưới cùng. Đó là một hàng chữ kỳ quái. Dù sao, tôi cũng chưa từng thấy qua ha. Ông chủ hối đầu có chút khó xử. Đây hình như là tiếng do thái. Cứ nghĩ là gì thì. Hạp tử cười một cách khoa trường Còn nghĩ là gì nữa Đương nhiên là Sinh nhật vui vẻ rồi Bà đây được 6 tuổi đã học tiếng do thái rồi Ông chú hói đầu hoài nghi nhìn hạp tử Cuối cùng xám dịch rời đi trong tiếng cười của cô nàng. Tôi ôm lấy bả vai nó chậm chập trước ngợt không bé một chút Cười dâm đẽn Nhất con Lúc bà sáu tuổi, ngay cả cây đọc đèn mũi đèn trường Còn không thuộc lòng nổi cơ mà Hạ tẩu trần mắt liếc rồi Nó nhãn vừa thôi, mà đi khách chữ Khách mấy chữ cho Thái đi vào Tôi lại nhìn mấy ký tự lò nòm kia nói Rốt cuộc có phải nghĩ là sinh nhật vui vĩ không? Nếu là câu thần chúa nguyệt rũ gì đó Sàng lì không bổ đồ tôi ra mới lạ Cái tử gõ vào trán tôi. tồi Tôi nói đâu óc bạc có thể thông xuất hơn một chút được không? Một loạt những cái này đều có nghĩa là sinh nhật vui vẻ Chẳng lại đến cái cuối cùng, lại biến thành hồng chú? Tôi nghĩ cũng đúng, vì thế liền bắt tay khắc chữ Dù sao cho dù lại hồng chú, trang này xem cũng không hiểu Tôi khác vào mấy dòng chữ sinh nhật vui vẻ tiếng Do Thái này xung quanh Bình Hoa. Những kỹ tử từ xưa này khiến cho Tây Khẩm nghệ thuật trường phá trừ tưởng vào trầm lên toàn cảm xét trang trọng cùng hiền quý. tìm nghệ thuật đương đại cùng với yếu tố truyền thống kết hợp hoàn mỹ của một chỗ đầy quá thật là thực tác của thiên tài. đồng nhiên, hạt tử đối với kiện tác này của tôi lại có một ý kiến khác. Chẳng ra cái gì cả. Tuyết hỏng hạt tẩu, cực kỳ Lúc tự ồn tới phạm nghệ thuật công sức cả một ngày về đến nhà Đã là buổi tối Hôm nay là đêm an lành. Dọc theo đường đi, tôi nhìn thấy rất nhiều nơi đều có cây thông Noel Rất đẹp Chẳng qua bản thân tôi vốn không tin vào Chúa Trời Đối với lễ Noel, cũng chẳng không thu mấy Hoàn toàn là đến rất vui mà thôi tôi vừa bước vào nhà liền bị một gốc cây thông Noel thật lớn trong hoang cách dọa cho phát khoảng. cây thông Noel kia từ trên xuống dưới đều triều đầy những quả cầu nhỏ nhiều màu sắc đèn màu dưới tán cây còn có một đống hộp quà tuyệt đẹp tôi sợ tới mức chạy ra khỏi cửa nhìn lại xuống nhà đúng vậy đây chính là nhà tôi tôi nhẹ nhàng mà đi đến gần cây thông Noel kia Đi vài vòng quanh nó Lạp tức hô vọng về thư phòng Trang Ly Mấy trò này là anh bày ra hả? Trang Ly tự trong thư phòng bước ra Tự vào khung cửa nhìn tôi Gật đầu nói Ừ Tôi bút cằm Cũng gật đầu Không ngờ Anh cũng lọc ngây thờ Từ lúc sáu tuổi Tôi đã không chơi cái này nữa rồi sang lên nhìn cái thông ngoan, mặt lại không chút thay đổi, phải không? bọn họ nói con gái đều thích thế này, heo nói xong lại nhìn về phía tôi, cô không thích. Sau đó liếc nhìn tôi một cái thật sâu, ý tư chính là cô dám nói không biết sao? tôi trùng mình một cái, liên tục gật đầu, thích, thích. Làm sao mà có thể không thích được Haha <cười> Ánh mắt của Giang Lee dừng lại ở hộp quà trong lòng tôi Thằng này đến trước mặt tôi Khóe miệng cong lên Trên mặt, Hiện lên ý cười cúi đầu hỏi tôi Cô cầm cái gì vậy? Ánh sáng của những chiếc đèn màu trên thi thông Noel nắp lánh Chiếu lên khuôn mặt của Giang Lee Có chút mê ly quỷ dị Nhưng lại có một loại mỹ cảm kỳ lạ không nói nên lời Tôi không khỏi cảm thấy Quả nhiên Giang Ly có vẻ thích hợp với đoạn ánh sáng kỳ lạ Khi chọc biến thái này Tôi cầm chiếc hộp trong tay đưa cho Giang Ly ngẩng đầu cười nói Giang Ly Xin nhận vui vẻ Giang Ly tùy tiện sau đầu tôi một cái Sau đoạn lấy hộp quà Ngay sau đó tác phẩm nghệ thuật vô cùng xấu xí kia lộ ra trước mặt hắn hắn giờ cái bình lên hỏi mùi thế nào vậy tạo hình rất độc đáo tôi đáp ấy cười cười nói đây là tụi ta tự làm số lượng có hạn toàn thế giới chỉ có một cái thế nào tôi đây không phải quá tài hoa tần lỵ ném cho tôi một nụ cười gọi là khuyến khích Sau đó lại cầm chiếc bình xoay lên dưới ngọn đèn Ngắm nghiêm mấy cái tử khác trên đó. Tôi vừa định khoe khoa một chút học thức với hắn Đã thấy Giang đột nhiên nở giọng cười Tiếng cười thật dễ nghe chẳng qua, lại khiến tôi rùng mình một cái Hắn xoay người Một tay cầm chiếc bình hoa Một tay đặt lên tay tôi cúi đầu mỉm cười nói Quan tiểu ý Tôi cũng yêu cô Tang Li cách tôi rất gần Gần đến nỗi Tôi có thể cảm giác được hơi thở của hắn đang hùng trên cổ tôi Tôi lập tức phản hồn Đẩy hắn ra Anh làm cái gì vậy? Tang Li khua khua cái bình hoa trong tay Cửa giống hạt như một con so xám Cô không phải yêu tôi sao? Đừng giã vờ thiện thùng với tôi làm gì Tôi bị sự tự kỷ của hắn làm cho chẳng hiểu làm sao Không phải chỉ là cái bình hoa sao Anh làm gì đến nỗi ấy Stanley bút vẽ hoàn toàn bình Hơi một tí Lại dùng ngón tay gõ nhẹ lên bình hoa Sau đó nhíu mày nói Mấy chữ này là tự tay cô khắc lên Tôi Đúng vậy Anh chắc không biết mấy chữ này là gì đâu nhỉ Để tôi dạy cho anh Tôi đương nhiên biết Stanley khi không khoái miệng lên cười đến cực kỳ yêu miệng Đây là tiếng Do Thái Có nghĩa là yêu anh Đây xem như là lời thổ lộ của cô sao Đủ hạnh súc Tôi cười lạnh 3 tiếng đáp ý nói Quay đi Giang Ly Đây rõ ràng là sinh nhật vui vẻ Anh đừng có mà lừa tôi Giang Ly đâu có phải vẹn năng Có rất nhiều lĩnh vực mà Giang cũng có thể chưa đặt chân tới. Cái này Tôi có thể hiểu được Giang Ly thu hồi nụ cười Cô thật sự không biết ý nghĩa của nó Tôi tiếp tục cười lạnh Tôi đương nhiên biết Đây có nghĩa là sinh nhật vui vẻ Anh không biết cái này Tôi có thể hiểu được đâu phải ai cũng bác học sống bụng của lương này Tôi tự mình nói ra trước Quang tiểu Yến tôi thì cầm chiếc bệnh ngồi trên xa Đây là tiếng Do Thái Nghĩ là Amy Wan Cô đã thổ lộ với tôi Tội tôi đang suy nghĩ xem cô nên chấp nhận hay không? Tôi giọng Lột tốt ra Anh không biết Tôi cũng không biết Baidu biết Chú thích đồ Trang web bắt đổ Một trang web tìm kiếm của Trung Quốc Thêm chú thích Trang Ly không thèm để ý đến tôi Mãi mê tự mình nhìn chầm chầm cái bình trong chốc lát Tôi suy nghĩ xong rồi Nếu mặt cô có thanh ý như vậy Tôi quyết định chấp nhận cô Trang Ly khối ôm đập lên đầu hắn Vừa mở trang web ra vừa mắng, Nhận cái đầu anh Bà đây mới không còn bị một tên biến thái chấp nhận Trang Ly ôm Bình Hoa ngồi trên ghế Không nói chuyện Cũng không phải kết lại tôi Tôi có chút kỳ quái thế làm sao đột nhiên lại hình lằn như vậy Chẳng qua Đặt xác hắn Tôi vội vàng mở trang web ra Bắt đầu tìm Tìm được rồi Tìm được rồi Tôi đọc lấy bình hoa từ đây giang lì Nhìn những ký hiệu trên đó đâu chiếu từ cái mụn Sau đó Tôi liên kính hoàng Không rộng Thật sự không giống. Nhưng cái tổ trên bình hoa, cùng với kết quả của chữ sinh nhọc vui vẻ tiên do thái tìm được trên bản, hoàn toàn không giống Tuy hoài nghi là bị chữ tôi khác quá khó nhìn, bèn đối chí lại một lần nữa Cuối cùng xác định, thật sự là không giống chút nào Một bàn tay rủi ra, cầm lấy cái bình hoa sau xí kiệt Tăng Lê ôn bình hoa đắt ý nói quan tiểu ý cô còn có thể ngốc khôi một chút nữa sao Tôi khổng phục Tiếp kiếm kết quả của dòng chữ Emile Anh bằng tiếng Thái Lại đối chiến một chút Kết quả có thể đón được Tôi tựa vào ghế Có chất lượng trí Giang Ly Đưa cái bình hoa kia trả lại cho tôi đi Ngày mai tôi tặng anh cái điện hơn Giang Ly Không sao Tôi thích mấy thứ bên ngoài xấu xí như vậy Giống như cái bình hoa này Lại giống như Hắn dư một chút, ngước mắt lại nhìn tôi Cô Tôi tận, xong về phía hắn cướp lại cái bệnh hòa Thiệt tài, lão tử còn quan nổi cái thân này nữa rồi Xem Ly nhanh nhẹn đứng lên, giấu bệnh hòa ở phía sau lưng Sau đó, cúi đầu nhìn tôi đang bổ nhào trên ghế, lát đầu thổi dài quan tiểu yến Cô có thể tiến bộ hơn một chút được không? Đã tặng đi rồi, cô lại còn không biết xấu hổ mày giấc lại tên nằm bò trên ghế không nhút nhít Bị bọn nên mất vướng cao học tượng Lần này lại cố tình không buông tha cho người ta Hắn ngồi xuống, bộ bổ, bổ đầu thôi. cảm giác kì, chẳng khi nào hắn đèn bổ con cháu lòng xù nhà hắn vậy Sau đó, hắn ghét cầm lên trên ghế, đắc ý nhìn tôi Mặt của hắn cách mặt tôi rất gần Tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy hàng lòng mi thật dài của hắn đang rung lên Thật muốn lỗ từng cộng xuống điện Bà đây là con gái Cái lòng mi cũng không dài quá như hắn Đôi mắt sang này chết chết như tôi Quang tiểu ý Tôi vẫn cảm thấy cô cố ý Cô kỳ thật là muốn thổ lỗ với tôi đúng không tôi vô lực nước mắt làm ơn đi tôi dù không có triển vọng thêm bằng nữa cũng không thể thâu lỗ với một kẻ đồng tâm liên ái được giang lì như vậy nếu như tôi không phải đồng tâm liên ái thì sao tôi vươn bàn tay đến vu bộ bả vai giang lì bày tỏ chút ăn mũi đứa trẻ ngoan loại chuyện này không phải là nếu như phải là phải Giang Mì, kìa, nếu như tôi là xong tinh luyến thì sao? Tôi, vậy lại càng biến thái Tôi bảo này, anh không phải thật sự là xong tinh luyến đấy chứ Giang Mì đứng lên, cảm giác người phần trên cao nhìn xuống Hán rủ mắt nhìn tôi kinh thường Làm sao có thể, phụ nữ kiểu như cô, tôi chỉ thấy trước mắt Tôi cảm thấy lời nói của Giang Lê rất kỳ quái Nhưng mà tôi lại không rõ kỳ quái thế nào Vì thế, tôi chỉ đành cười lạnh 3 tiếng, đáp trả hắn Yên tâm đi, đèn ông kiểu như anh, tôi cũng chưa mắt